Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 44, thời tiết tốt rồi, về nhà nhé. Nếu đến giờ còn giả vờ không nghe thấy, thì đúng là quá không biết điều rồi. Triều Chu viễn hiểu điều đó. Nhưng nếu bắt anh phải nói ra đáp án, anh lại không dễ dàng nói được. Vậy nên, nhân lúc men rượu chưa tan, anh dứt khoát ném ngược câu hỏi về phía cô, kể thế nào mới tính là yêu. Vừa khéo một chiếc xe lao vượt qua, cuốn theo cả dòng suy nghĩ của TriƯng Hà. Dù sao mà nói, nếu lúc này còn bắt cô phải giữ bình tĩnh, thì cũng quá hà khắc rồi. Còn nếu em muốn chết thì sao? Triều Chu Viễn xử người dường như không phải vì say rượu, mà là vì bị chính cô làm cho đơ người. Từ cổ tay, anh lần từng ngón tay của cô dừng lại ở đầu ngón trỏ, khẽ bóp nhẹ. Ngày mạng này đã có người đặt chỗ rồi. Nhưng anh có thể tặng em 10 chiếc xe. Em muốn đâm vào đâu thì đâm, chỉ cần chừa lại cho anh một con đường sống là được, thế nào? Được rồi, dù cô có quyết tâm cược một ván hết mình vì tình, thì anh vẫn cứ coi đó như một câu chuyện đùa, nói xong là bỏ qua. Trì ương hà giật tay khỏi anh, nhanh chóng bước vào cửa hàng tiện lợi, thì em vốn không cần 10 chiếc xe đó. Đến đây, Triều Chu Viễn thực sự không hiểu nổi. Anh nhìn theo bóng lưng kiên định của cô, vừa châm thuốc vừa tò mò. Tại sao chứ? Chẳng phải trước đây rất muốn sao? À, anh đã quên nói với cô rồi. Ánh mắt của cô khi lần đầu anh nhìn thấy, anh từng thấy qua trong gương. Cuối cùng, Triều Chu Viễn vẫn làm theo ý cô, ngồi trên ghế ngoài cửa hàng, tiện tay ném bật lửa và điếu thuốc lên bàn để đợi cô. Chiếc bật lửa kim loại sáng bóng bị anh kẹp giữa hai ngón tay, xoay một vòng, mép bật lửa gõ nhẹ lên mặt bàn, phát ra âm thanh giòn tan. Một tiếng vang qua, ánh mắt anh rơi xuống đó. Thứ này đã ở chỗ anh bao lâu rồi? Ai đã tặng nhỉ? Chỉ biết đó là món đồ cổ từ áo. Một ngày nào đó anh cảm thấy bật lửa lên giống như bóc từng sợi kén. Phải kéo cái chốt nhỏ bên cạnh ra để bật. Rất thú vị. Thế là giữ lại dùng. Quảng quáo cáo quảng cáo này nghiêng đầu nhìn vào trong cửa hàng tiện lợi. Qua một lớp kính. Thấy chị ương hà đang cúi người chọn ô. Dù anh không hiểu một chiếc ô thì có gì đáng chọn lựa. Nhưng cô dường như luôn thích dành sự nghiêm túc của mình cho những chuyện vô vị như vậy. Không Là với tất cả mọi chuyện cô đều có chút cố chấp. Giống như lần trước ở Kangari, khi mua đôi cốc kia, cô chọn đúng loại phiên bản giới hạn theo mùa. Anh vẫn nhớ dáng vẻ của cô khi đó, giống hệt bây giờ, cuối người, vài lọn tóc sau tay vô tình rơi xuống gò má, khiến anh nhìn cô tựa như nhìn hoa qua màng sương, khuôn mặt nghiêng bị che khuất, mờ mờ ảo. Vậy nên anh chưa từng hỏi cô, chỉ là một đôi cốc thôi mà, có gì đáng chọn lựa? còn quay ngược thời gian về những tháng cuối năm lạnh lẽo vài năm trước khi anh gặp cô trong đáy mắt vỡ nát của cô vẫn còn chút bất mãn với số phận hẩm hiu nhưng cuối cùng cũng tan biến trước lúc chia xa khi ấy tham vọng của cô gần như có thể phá vỡ vỏ bọc của mình biến anh thành bầu trời trong mắt cô xét cho cùng cô so với chiếc bật lửa trong tay anh càng khiến anh nhớ kỹ hơn không có cô cũng chẳng sao nhưng vậy thì anh bật lửa để làm gì trì ương hà cầm ô đi ra Triều Chu viễn liếc mắt nhìn, lại sửng người. Đó là một chiếc ô đen vô cùng bình thường, từ kiểu dáng đến màu sắc đều không có gì đặc biệt, không hề thể hiện một chút dấu vết của sự chọn lựa tỉ mỉ. Như vậy, thời gian cô tốn để lật qua lật lại trong cửa hàng giường như trở nên vô nghĩa. Nhưng ít nhất, cũng khiến anh sững sờ một chút. Em thích cái này à? Em thích hay không thì quan trọng sao? Nếu em thích nó, nó có thể đáp lại em một tình cảm tương xứng không? Hay là, vì màu sắc của nó hợp với em, nên có thể cùng em đi qua mỗi ngày mưa từ nay về sau sao? Ô vốn là thứ như vậy, chỉ khi trời mưa mới cần đến, một khi trời quan lại chẳng biết vứt ở đâu, muốn tìm cũng không thấy, nếu không thì sao mỗi ngày mưa, cửa hàng tiện lợi lại có nguồn thu cố định chứ? Mà lúc này, thứ họ cần, chẳng qua chỉ là một cơn mưa sắp đến mà thôi. Triều Chu viễn tiện tay chỉnh lại chiếc ghế bên cạnh, ra hiệu cho cô ngồi xuống nói chuyện. Anh ghét nói những đạo lý lớn lao, dứt khoát mượn lời cô để trò chuyện. Ở nhưng nếu em không muốn tiếp tục dầm mưa, thì cần phải giữ chiếc ô này trong tay. Mưa rồi cũng sẽ tạnh thôi, chẳng phải chiếc ô này cũng đã cùng em đi một đoạn đường sao? Đến khi trời quang, em sẽ không cần nữa, mất rồi thì mất thôi. Trì ương hà phản bác, y vậy nếu mưa vẫn còn tiếp tục thì sao? Vẫn sẽ có cái phù hợp hơn. Triều Chu Viễn đáp, để cầm ô cũng phải xem thời tiết. Trời đã nắng rồi, nó có muốn che mưa cho em cũng chẳng làm được. Hơn nữa, có lẽ ý nghĩa tồn tại của nó chỉ là để cùng em đi hết trận mưa này mà thôi. Chỉ trong chốc lát như vậy sao? Philip, ai mà tính chính xác được một cơn mưa sẽ kéo dài bao lâu chứ? Trì ương Hà đã lâu rồi không nghe thấy anh gọi cô như thế. Ngẫm nghĩ xong lại không khỏi hụt hẫng. Đúng vậy, ai có thể tính toán chính xác giờ phút một cơn mưa kéo dài? Vậy thì một chiếc ô có thể có ý nghĩa gì chứ? Cô đúng là điên. Rồi, ngay cả câu hỏi trực tiếp cũng không thể hỏi ra, lại còn tưởng rằng đánh lừa bằng cách vòng vo sẽ có kết quả. Thực ra, cô trước kia không phải vậy, ít nhất là khi còn nhỏ không phải thế. Lúc đó cô chỉ mong có được một chiếc ô, như vậy sẽ không bị ướt mưa. Sau đó, đổi ô vài lần, nhưng cứ hay đánh mất, đặc biệt là trong những ngày thời tiết xấu như vậy. Quảng cáo quảng cáo này, ít nhất chúng ta vẫn từng có mặt trong ngày mưa này. Triều Chu Viễn nói. Trì Ương Hà nhìn theo âm thanh rồi cảm thấy mình thật ngốc nghếch tranh cãi với người như anh, người mà bất cứ thứ gì cũng có thể nói thành chuyện đùa, thật là ngu ngốc. Đúng vậy, đối với anh, có thứ gì là vĩnh cửu sao? Tuyết tan rồi sẽ tan, mưa tạnh rồi sẽ nắng, dường như trên đời này chẳng có gì có thể giữ anh lại. Cả hai chẳng thể phân biệt được là anh say rượu hay cô say. Triều Chu Viễn, sao em lại cảm thấy anh đang giả vờ vậy? Thử. Có thể là anh không uống nhiều như em nghĩ. Khả năng đó. Mưa bắt đầu đổ xuống bất ngờ, một trận mưa nhỏ nhanh chóng làm ướt cả khu phố nhộn nhịp. Có người chạy, có người tìm chỗ tránh, có người vừa kéo cửa kính trong cửa hàng tiện lợi vừa che ô, chiếc ô mà Trì Ương Hà mua không dùng được. Vì họ hoàn toàn có thể ngồi ở đây chờ mưa tạnh không cần thiết phải mang theo ô ngoài trời to như vậy. Chỉ là, biểu cảm trên mặt Triều Chu Viễn, như thể mọi thứ đều theo ý anh ấy, giống như đang nói y em thấy chưa, khiến người khác cảm thấy không vui. Trì Ương Hà lấy điếu thuốc anh đặt trên bàn, xé lớp nhựa trong suốt ra, vò lại rồi ném về phía mặt anh. Anh hơi nghiêng đầu, né tránh. Mặc dù Trì Ương Hà có chút nổi giận, nhưng lại không muốn để anh dễ dàng thoát khỏi sự việc, tiếp tục nói mỉa mai, ở những chàng trai trong trường học luôn chuẩn bị ô, Tính cách anh chẳng khó đoán chút nào Cũng không khác gì cuộc cãi nhau lúc trước Triều Chu Viễn rất có thể sẽ nói những lời giống như lúc đó Nhưng tình cảm chính là một trò chơi của sự đấu trí Luôn phải tìm ra điểm yếu của đối thủ Tìm ra chìa khóa chiến thắng Cô nghĩ đã đến lúc cần chơi một ván bài nguy hiểm Ôi anh chỉ nói một chữ khiến cô ấy hơi căng thẳng Rồi lại thông thả nói tiếp Lần sau trời mưa anh sẽ đi đón em xem sao Dường như những lời này đã giúp cô ấy cảm thấy nhẹ nhõm hơn. trì ương hà siết chặt chiếc ô, không muốn mở ra, cô bất chật nhận ra trong một ký ức, cô đã sai. Đó là một cuộc trò chuyện đêm khuy với Liêu Quyển, lúc đó cô hỏi, nếu sau này không cần nữa, liệu có thể rút lui không? Liêu Quyển nói không biết. Giờ cô đoán rằng Liêu Quyển muốn nói là không thể. Cô đã xem nhẹ ngưỡng của những mong muốn, cũng xem nhẹ triều chu viễn. Anh tin tưởng đến thế. Biết rõ cô có ô, nhưng vẫn xác định cô sẽ không mở ra. Cũng chẳng thèm để mắt đến những chàng trai trong trường học. Cơn mưa này thật đáng ghét. Triều Chu Viễn, anh làm cho nó dừng lại đi. Phụ nữ thật khó đoán, một giây trước trời còn mây mù, một giây sau lại nắng ráo. Cô biết rõ người ta không thể làm như vậy, nhưng cô chỉ muốn Triều Chu Viễn đáp lại. Liệu lúc này anh sẽ theo cô, hay chống lại cô? trì ương hà khoanh tay trước ngực. Quan sát anh, nhìn vào đôi mắt mơ màng của anh. Trong đó có chút say, có chút tình cảm nồng nàn đậm đặc như dòng nước mưa chảy qua. Sau đó, anh vung tay lên, búng ngón tay, giống như một màn kịch hài hước trong cơn say. Mưa đã tạnh. Cô không thể đi tranh luận với trời. Những đám mây cũng không cho phép cô tiếp tục giận dỗi anh nữa. Trì ương hà cảm thấy một chút bức xúc. Cảm xúc này thật khó tả. Giống như một ngọn lửa bị thổi bùng lên, vốn đã sẵn sàng bùng cháy, nhưng đột nhiên lại phải nuốt nó xuống, tích tụ trong cổ họng. Cuối cùng lại tấn công vào tâm trí, khiến cô đột nhiên quên hết mọi cảm xúc, và tự nói với mình, hệ anh đúng là vận may của em. Triều Chu Viện chắc hẳn đã hiểu cơn mưa không phải do anh dừng lại, chỉ là anh biết cách chọc đúng điểm của cô. Chỉ cần đơn giản như vậy, sao không thể cho qua? Anh đứng dậy, vươn vai, đưa tay về phía cô. Ngày thời tiết tốt rồi, về nhà nhé. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net